audio kiếm đạo độc tôn tác giả kiếm Du Thái Hư chuyện được phát trên website truyện audio vv. pro người đọc VV chương 384 chỉ để trưng cho vui đã như vậy thì ta cũng nên đi ra ngoài thăm thú một chút lão già tóc sám trắng này cũng biết tại sao những người khác từ không bá không phải đi mà lại phải hắn đi Bởi vì cả huyền không sơn, ngoại trừ tư không bá ra thì lão chính là người mạnh nhất. Mà tư không bá thì không thể tự mình xuất động được. Việc này liên can khá lớn, cho nên do hắn xuất mã sẽ không có nhiều vấn đề lắm. Ta lại hy vọng tên kia nên thoáng can thiệp một chút, bà động liệt của ta đã đại thành, đang cần một đối thủ để thử uy lực. Lão giả tóc xám lạnh lùng cười một cái. Liền xoay người bước ra ngoài Thân ảnh lập tức vô ảnh vô tung Từ khổng bá cũng gửi lệnh một tiếng Bối phận của lão già tóc xám kia Cao hơn hắn vài bối tu vi hiện tại là linh hải cảnh trung kỳ Thực lực tùy kém hắn một chút Nhưng trong đám linh hải cảnh bình thường Cũng tuyệt đối là một tồn tại đáng sợ Có hắn ở bên ngoài trợ trận Thì tên cường già sau lưng diệt trần Cũng không thể làm gì được Chỉ là một thiên tài nhỏ nhỏ Bà phải dẫn động hai vị linh hải cảnh cường già Diệt trần, Người cũng nên tự hào Thiên Phong quốc Nam La Tông Thác nước từ trên cao ngàn trượng đổ xuống Phát ra tiếng nổ âm âm Trong một căn nhà bằng trúc Một nữ nhân tầm 30 tuổi Tướng mạo đoan trang đang khẽ nói Ba năm không thấy Không ngờ hắn lại tiến bộ tới mức này Ta đã đánh giá thấp hắn rồi Đúng là một thiên tài nên toàn lực bồi dưỡng. Bên ngoài căn nhà bằng trúc này, trên một bãi cỏ xanh mát, một hắc y nhân đứng đó mở miệng nói. Tông chủ, Huyền Không Sơn đã phái ra ba vị cao thù đi đối phó với Diệp Trần. Chỉ sợ tình cảnh của Diệp Trần sẽ không lạc quan. Lòng Bích Vân lắc đầu nói. Bị tinh cơ cảnh đuổi giết thì chính hắn phải tự giải quyết. Ta không thể trợ giúp hắn. Nhưng thoáng đi xem một chút cũng không sao Không chừng lại có tình huống bất ngờ nào đó xảy ra Dứt lời Không gian trước mặt Long Bích Vân trật vặn vẹo Giống như mặt nước bị gợn sóng vậy Đợi đến lúc hắc y nhân ngẩng đầu lên nhìn Thì đã không thấy bóng dáng Long Bích Vân đâu Mười ngày sau Thiên tình thành Cửu tình bạch ngọc lâu Diệp chân ở đâu? Vừa tới đây, ba người thần đồ tuyệt liền khống chế tất kinh tinh cực cảnh ở tầng 7 Ai dám phản kháng liền giết không tha Dưới sự bức bách của ba người, có người liền chỉ chỉ về phía bắc Tinh vực hồ Lê trưởng lão nhíu mày Thần đồ tuyệt dùng ánh mắt sắc như đào nhìn quay một vòng, nói Hy vọng là các người nói thật Nếu không nằm chắc vực sẽ không còn chỗ cho các người dung thân Dứt lời, ba người liền nhanh chóng phóng tới hướng tình vực hồ. Đại sảnh tầng 7, mọi người đều không dám mở miệng nói gì, sắc mặt tái nhợt. Huyền Không Sơn quá mức bá đạo, bọn họ tốt xấu gì cũng là tình cờ cảnh cường giả, lại bị người ta bức ép như vậy. Nếu không phải tên tuổi của Huyền Không Sơn quá lớn, thế lực quá mạnh mẽ, thì Huyền Không Sơn đã sớm bị bọn họ tới diệt môn rồi. Trên mặt nước mênh mông. Bà đạo nhân ảnh cực tốt phì độn đi. Tình vực hồ lớn như thế, muốn tìm một người cũng không dễ dàng gì. Chúng ta phải hao phí chút công phu rồi. Lê trưởng Lão mở miệng nói. Thần đồ tuyệt gật gật đầu, rồi nhìn về phía Phúc trưởng Lão nói. Phúc trưởng Lão, thiên thị địa thính đại pháp của ngươi có thể cảm ứng được trong phạm vi 800 dặm. Lần này phải nhờ ngươi nỗ lực rồi. Phúc trưởng Lão nhẹ nhàng nói. Không vấn đề gì. Thiền thị địa thính Đại Pháp là một môn công pháp phụ trợ truyền thừa từ thời Thượng Cổ. Môn công pháp này trong lúc chiến đấu không có bao nhiêu tác dụng, nhưng dùng để tìm người hoặc vật lại cực kỳ mạnh mẽ. Toàn lực vận chuyển công pháp, tất cả động tĩnh trong phạm vi 800 dặm đều không thoát được. So với tinh thần lực còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Phải biết rằng phạm vi dò xét tinh thần lực của tinh cơ cảnh cường giả, cũng chỉ hơn 10 dặm một chút mà thôi. Một ít cường giả mạnh mẽ cũng không quá 20 dặm. Trong vòng 20 dặm, cái gì cũng có thể cảm ứng được. Nhưng quá 20 dặm, chỉ có thể thoáng cảm ứng được một chút ba động. Mà qua 50 dặm, thì cái gì cũng đánh bất lực. Trừ khi có một đại động tĩnh. Một tuần trôi qua, tinh thần của ba người đều rất mệt mỏi. Nhất là Phúc Trưởng Lão, Trên mặt hắn giống như đã thêm không ít nét nhăn, hắn trầm giọng nói. Thiền thị địa thính đại pháp của ta, mặc dù hữu dụng, nhưng trong khoảng thời gian này dùng quá nhiều lần, tình lực của ta đã không còn, đã có chút tổn thương. Trong vòng ba ngày nữa, nếu không tìm thấy thân ảnh nào, ta phải trở về điều dưỡng một hồi. Nếu không, cả hy vọng bước vào linh hải cảnh của ta cũng sẽ tàn thành mây khói. Lê Trần Lão và thân đồ tuyệt đều gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Thân đồ tuyệt hử lạnh nói, Khi tìm được tên tiểu tử này, ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Trên một hòn đảo không người, trên tinh vực hồ. Crack, một ngọn núi vỡ ra, kiếm khí bắn ra bốn phía tràn ngập cả không gian, kéo dài mà không tán. Thức thứ 9 của thanh niên kiếm pháp không có quan hệ tới ý cảnh. Mộc chỉ ý cảnh của ta sớm đã đạt tới cực hạn. Thủy trị ý cảnh cũng đã tiếp cận cực hạn. Không có khả năng một điểm tiến triển đều không có. Điều này có lẽ do cách thức vận dụng ý cảnh. Trong điều kiện giống nhau, người có thể vận dụng ý cảnh tốt hơn thì sẽ có ưu thế hơn. Ý cảnh chỉ là trụ cột. Mấu chốt là nằm ở sự vận dụng. Người vận dụng kém thì trong chiến đấu chắc chắn sẽ ở thế yếu. Giống như tên đảo chủ của mê vụ đảo, trong lôi chỉ ý cảnh của hắn có ẩn chứa lực phá hoại cực mạnh. Đó cũng là một loại vận dụng ý cảnh. Nhưng thức thứ chín của thanh liền kiếm pháp càng vận dụng là càng thấy mịt mờ. thử lại lần nữa, hai tay cầm lấy thanh mộc kiếm, Diệp Trần tĩnh hạ tâm thần một lúc rồi đột nhiên trợn mắt lên. Một kiếm xuất ra đánh về phía ngọn núi gần đó. Xoạt. Ngọn núi lập tức bị cắt đôi, nửa đoạn phía trên âm ầm rơi xuống dưới. Ừ, có chút cảm giác. Diệt Trần lộ vẻ mỉm cười. Đột nhiên, nụ cười của hắn cứng lại, mi tâm có chút rung động, linh hồn lực lập tức phóng ra ngoài. Có người dùng tinh thần lực quan sát tới đây, tinh thần lực thật mỏng manh và dai dẳng như vậy mà có thể tăng phúc cho phạm vi dò xét lên không chỉ 10 lần. Linh hồn lực của Diệp Trần mạnh hơn tinh thần lực rất nhiều, cho nên chỉ thoáng một cái, hắn đã nhìn ra được sự ảo diệu của cổ tinh thần lực này. Hết chương 384, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn. Tác giả Kiểm Du Thái Hư truyện được phát trên website Chuyện Người đọc VV 385 Già Thiên Đại Thủ Tái Hiện Cách đó hơn 500 dặm Trên mặt Phúc Trưởng Lão Không khỏi lộ ra nụ cười Gật đầu nói Tìm được rồi Trên một hòn đảo hoang cách đây 500 dặm về phía tây Ha ha Còn chờ gì nữa Đi thôi! Thần đồ tuyệt cười lớn, nói. Ba người bình thường đều chỉ dùng 5-6 thành tốc độ, nhưng lúc này lập tức đầy tốc độ lên tới cực hạn, vượt qua 3-4 lần vận tốc âm thanh, nhưng một tia chớp phóng đi. Ba người vừa mới rời đi, thì ngay chỗ này lại có một nhân ảnh giống như thuấn gì tới. Xem ra cũng không cần phải chỉ đường cho bọn chúng người này chính là lão già tóc xám thái thượng trưởng lão của Huyền Không Sơn. Hắn vốn định tại lúc ba người kia vô kế khả thi sẽ giúp bọn họ một chút. dù sao phạm vi phóng thích tinh thần lực của Linh Hải Cảnh cường giả rất lớn, cách vận dụng cũng rất xảo diệu, hoàn toàn có thể đạt tới trình độ của Thiên Thị Địa Thính Đại Pháp. ngay sau đó, lão già tóc xám lại biến mất, rồi xuất hiện ở một khu vực cách đó rất xa huyền không sơn lại còn phái cả một vị thái thượng trưởng lão tới chẳng lẽ là sợ ta xuất thủ cứu diệt chân <cười> hẳn là vậy rồi ở một chỗ cách nơi này cũng khá xa một nữ nhân đoan trang cầm 30 tầm ba tuổi đang lăng không mà đứng trước người nàng là một màn nước trong suốt nối liền với hư không trên màn nước xuất hiện hình ảnh của lão già tóc xám rồi mới thuấn gì nếu có linh hải cảnh đại năng già ở gần đây nhất định sẽ nhìn ra màn nước này chính là dùng vận dụng áo nghĩa hình thành những người khác tìm hiểu áo nghĩa đều là loại áo nghĩa chiến đấu áo nghĩa của loại phụ trợ rất ít người lĩnh ngộ nguyên nhân là vì thời gian hạn hẹp tập trong lĩnh ngộ áo nghĩa võ học loại chiến đấu là tốt nhất trừ khi đã triệt để nắm được áo nghĩa võ học chiến đấu mới có thời gian rảnh rỗi tìm hiểu loại áo nghĩa khác màn nước tàn ra Đoàn chàng nữ nhân cũng lập tức biến mất tại chỗ. Đến rồi! Ba người thân đồ tuyệt rất nhanh đã tới hòn đảo chỗ Diệp Trần. Diệp Trần! Nhanh lăn ra đây! thần đồ tuyệt vận chuyển chân nguyên, quát lớn một tiếng. Ba tinh cực cảnh cực hạn cường giả, huyền không sơn đúng là xem trọng ta. Thân hình Diệp Trần hiện lên trên một ngọn hoang sơn. Lê Trường Lão điềm nhiên nói Người cũng được coi là một thiên tài tuyệt đình mới nổi Nếu tiếp tục phát triển Thì 89 phần 10 có thể đạt tới thành tựu rất cao Nhưng đáng tiếc Người lại kiêu khích huyền không sơn ta Lại giết trưởng Lão của huyền không sơn ta Hiện tại người bó tài chịu chói Ta sẽ nhiệm tình cho người được toàn thây Nếu không Sẽ chết rất khó coi Trong mắt của ba người Diệt Trần hiện tại đã không khác gì một người chết Không nói cả ba người đều là cường giả tình cờ cảnh cực hạn. Chỉ cần một người trong ba người cũng đủ áp chế Diệp Trần rồi. Nếu ba người liên thủ, Diệp Trần tuyệt đối không có chút hy vọng sống sót nào. Huống chi, lần này trên người ba người còn có bốn kiện thượng phẩm bảo khí. Cả nam chắc vực này, khó mà tìm được đội hình cường đại như vậy. Một đám mặt hàng chỉ để trưng cho đẹp mà lớn lối. Hôm nay ngay tại hòn đảo hoang này sẽ là mồ chôn của các người diệp trần đã động sát tâm tim chết thần đồ tuyệt quát lớn một tiếng tay vung lên một ngọn núi đột nhiên bị bứng gốc đánh tới diệp trần cùng lúc đó thân hình của hắn cũng phóng tới công kích sạt ngọn núi bị chẻ đôi kiếm khí sắc bén đã ánh sáng mặt trời trùng trùng điệp điệp chém mạnh lên hội thể trần nguyên của thần đồ tuyệt Thần đổi tuyệt phản ứng không kịp, khóe miệng dướm máu, thần hình bị đánh bay ngược lại phía sau. Diệp Trần liên tiếp chém ra 10 kiếm, đem ba người bao phủ vào bên trong. Đám hàng kiểng các ngươi cùng lên đi, ta giải quyết luôn một lần. Đạt tới cấp độ như Diệp Trần hiện giờ, thì tất cả tình cờ cảnh cường giả nam chắc vực này trong mắt hắn chẳng khác gì mấy thứ bù nhìn, để trưng cho đẹp mắt, không chịu nổi một kích. Đừng nói là ba tình cực cảnh cực hạn cường giả Cho dù có gấp hai ba lần Cũng chẳng làm nên tác dụng gì Đương nhiên Nếu là lúc bình thường Diệp Trần có lẽ sẽ đuổi chơi thêm mấy chiêu Nhưng đối với đám người huyền không sơn đuổi giết hắn Thì hắn không cần hạ thủ lưu tình Hùng hăng một chút thì thế nào ầm ầm ầm ầm, Kiếm khí răng khắp nơi Cả Lê Trường Lão và Phúc Trường Lão Cũng bị bao phủ bên trong Ba người ngay cả cơ hội phản kích cũng không có. hộ thể Trần Nguyên liên tiếp bị nghiền nát, máu tươi tung tóe. Đây là còn Diệp Trần có chỗ cố kỵ, không muốn triển khai toàn bộ chiến lực. Nếu thoáng cái triển lộ thực lực quá đáng sợ, khó tránh sẽ sinh ra phiền phức. Dù sao ở nam chắc vực này, tình cực cảnh cực hạn cường giả có thượng phẩm bảo khí đã được xem là tình cực cảnh vô địch cường giả. Nếu miểu sát ba người trong thoáng chốc, sẽ tạo thành oanh động khó lường. Về phần vì sao phải cố kỵ là bởi vì trong phạm vi gần đây, không chỉ có bốn người Diệp Trần đang chiến đấu, mà còn có hai người đang quan sát. Trong cảm ứng linh hồn lực của Diệp Trần, thì hai người này chắc chắn là linh hài cảnh đại năng giả. Cho dù cố gắng áp chế chiến lực của bản thân, Diệp Trần vẫn mạnh mẽ hơn tình cờ cảnh vô địch cường giả rồi. Hay có thể nói trong tình cờ cảnh cấp độ Diệp Trần, Hắn mới trần chính là vô địch. Không thể nào, ta có thượng phẩm phòng ngự bảo khí. Phòng ngự đã được tăng phúc bảy tám thành, so với trùng phẩm phòng ngự bảo khí còn cường đại hơn gấp đôi. Tại sao lại không ngăn chờ được kiếm khí của hắn? Thần đồ tuyệt muốn nổi điên rồi. Trong ba người, phòng ngự của hắn là mạnh nhất. Nhưng khi đối mặt với kiếm khí của Diệp Trần vẫn không chịu nổi. Hai vị lê phúc trưởng lão còn thảm hơn trên người máu tươi đầm đìa không khác gì huyết nhân vô cùng thê thảm a thần đồ tuyệt nổi gầm hết lớn một tiếng dùng thủ sáo màu xanh đen đánh ra một trường vài ngọn núi hoàng đột ngột từ dưới đất bay ra lăng không cực tốc bắn tới diệp trần tốc độ quá nhanh mà sát với không khí tạo thành tia lửa điện ngập trời giống như lưu tinh vậy thánh liên khai sơn tung hoành thiên địa Diệp Trần thi triển thức thứ sáu thành liên khai sơn, trọng thành liền kiếm Pháp. Một kiếm này bao quát cả thiên địa, chém vỡ vô tận đám đá vụ như tình thạch, rồi chém lên người thần đồ tuyệt, đem hắn ngạnh sinh lún sâu vào trong một ngọn núi hoang, không thấy bóng dáng. Kim bộc đoạn không chạm dao xà hợp kích. Thừa dịp Diệp, Diệp Trần đối phó thần đồ tuyệt, lê phúc hai vị trưởng lão bất chấp thân thể nhuộm đầy máu tươi. Nắm lấy thượng phẩm bảo khí của mình, hùng mãnh công kích đứa Diệp Trần. Cút! Tay áo phất lên một cái, một đạo kiếm quang bắn ra. Kiếm khí chảm mạnh lên hai thành thượng phẩm bảo khí. Lực đạo đáng sợ từ thần đao truyền lại, làm văng lên mấy tiếng. crack Cánh tay của Lê Phúc hai vị trưởng lão này lập tức gãy nát, thủ huyết bay ngược lại phía sau. Ba tình cờ cảnh vô địch cường giả liền thủ mà vẫn không chịu nổi một kiếm của Diệp Trần, liên tiếp thụ thương. Thân đổi tuyệt hiện giờ sinh tử không rõ, hai vị trưởng lão Lê Phúc kia lúc này thập phần khiếp sợ, toàn thân run rẩy Quá đáng sợ, trong cấp độ tình cờ cảnh từ lúc nào xuất hiện nhân vật đáng sợ như vậy. Đừng nói bọn hắn chưa từng gặp qua, mà ngay cả nghe cũng chưa nghe qua. ầm ầm Ngọn núi hoàng bị nghiền nát, thần đồ tuyệt lao ra, ngón tay hắn chỉ vào Diệp Trần quát lớn. "Diệp tiểu tử, đừng quá đắc ý, đắc tội Huyền Không Sơn ta thì ngươi sẽ không có ngày nào được sống yên ổn đâu, ngươi cứ chờ ở đó, chịu đựng người liên tục đuổi giết đi." Dứt lời, hắn liền nói với hai vị lê Phúc trưởng lão. "Chúng ta đi." Hắn nghĩ Diệp Trần căn bản không dám giết bọn hắn. Dù sao bọn hắn không giống với tên Kim Hoàng Đạo nhân kia, bởi vì bọn hắn là tồn tại cường đại nhất trong cấp độ tình cực cảnh ở huyền Không Sơn, được huyền Không Sơn cực kỳ coi trọng. Nếu dám giết bọn hắn, cũng không khác gì tuyên chiến với huyền Không Sơn. Cho nên hắn cho rằng Diệp Trần có lớn gàn hơn cũng không dám giết bọn hắn. Bọn hắn lúc này muốn đi thì đi. Diệp Trần làm sao dám giữ lại? Đây chính là sự cường thế của một lục phẩm tông môn. Ha <cười> Diệp Trần ngửa mặt lên trời Cười dài ba tiếng Sát ý vũ động Các ngươi muốn đi thì đi à Có hỏi qua kiếm của ta chưa Chết đi Thành một kiếm hoa lên Không khí kịch liệt xoay tròn Rất nhiều đá thành liên sinh ra Nhỏ thì cỡ ngón tay cái Lớn thì tới mấy chục thước Theo sự vũ động của hai tay Diệp Trần Thành một kiếm phát ra Tầng tầng lớp lớp kiếm quang Đánh tới ba người thần đồ tuyệt Người dám động thủ Chẳng lẽ Người muốn cùng huyền không sơn ta tuyên Một chữ chiến cuối cùng Thần đồ tuyệt còn chưa kịp nói ra Thì kiếm quang đã chém tới rồi Tuy vừa rồi hắn đã cẩn thận Đem hộ thể chân Nguyên đề thang tới cực hạn Tỏa ra quang mang sành thẫm như Thúy Ngọc Nhưng hắn đã xem thường Sự khủng bố của Diệp Trần Khi động sát ý rồi Kiếm ý khủng bố của Diệp Trần rất dễ dàng đâm thủng hộ thể chân nguyên của hắn, chém đứt hai cánh tay, kiếm quang bổ lên hộ giáp thượng phẩm bảo khí của hắn, khiến hắn không ngừng thổ huyết. Lực công kích bạo tăng khiến cho thân đồ tuyệt triệt đề hoàng sợ. Hắn không thể nào ngờ được Diệp Trần lại không chút đố kỵ uy danh của huyền không sơn. Nói động thủ là động thủ, đau đớn kịch liệt khiến hắn liên tục kêu thảm. Cuối đầu nhìn xuống chỗ bà vai, thì hai cánh tay đã hoàn toàn bị đoạn tới gốc. Từ nay về sau, hắn trần chính là phế nhân rồi. Vẻ mặt hắn lúc này vừa hoảng sợ vừa oán độc, thét lớn. Đáng chết, tiểu tử đáng chết, lại dám, dám cắt hai cánh tay của ta. Thần đồ tuyệt ta với ngươi, thù động bái thiên. Ta muốn tiêu diệt toàn bộ diệp da của ngươi và cả Lưu Vân Tông gà chó không tha. Ánh mắt của Diệt Trần lạnh như băng. Tên này tuyệt đối không thể lưu. Giết! Thành liền Trần Nguyên bắt đầu vận chuyển. Diệt Trần lại muốn chém ra một kiếm. Diệp tiểu tử! Ngươi nên biết giết thần đồ trưởng lão thì ai cũng không cứu được ngươi. Huyền không sơn ta nhất định sẽ xua quân đuổi xuôi nam, giết đến thiên phòng quốc. Lê trưởng lão quá sợ hãi, dùng lời uy hiếp Diệt Trần. Phúc Trưởng Lão cũng thật phần hưởng ứng Người thử động thủ xem Phúc Trưởng Lão ta cam đoan Những người có quan hệ với người Một người cũng không lưu Giết một cũng là giết Giết ba cũng là giết Các người muốn tới thì tới Muốn đi thì đi sao Thiên hạ làm gì có chuyện tốt như vậy Trên đường tới Hoàng Tuyền Ta tiến các người một bước Dứt lời Thành một kiếm trên tay Diệp Trần đã chém ra Cách đó hơn 10 dạm, lão giả tóc xám thấy một mản như vậy, lập tức biến sắc Trong lòng nổi lên sát ý mãnh liệt, không khí cũng bị vặn vẹo theo ánh mắt của hắn. Lần này hắn đi theo sau, nhiệm vụ chính là ngăn trở cao nhân sau lưng Diệp Trần xuất thủ. Dù sao, ba người thân đồ tuyệt cũng có bốn kiện thượng phẩm bảo khí. Ba người liên thủ thì bất luận một tình cờ cảnh cường giả nào cũng chỉ có đường chết. Nhưng hắn không thể nào ngờ, cục diện lại hoàn toàn ngược lại thế này. Ba người thân đột tuyệt chẳng những không thể làm gì được Diệp Trần, mà còn bị Diệp Trần đánh cho kêu khóc thảm thiết, vô cùng thê thảm. Việc này nếu nói ra, chỉ sợ không có ai tin, thậm chí ngay cả hắn lúc này cũng không dám tin vào sự việc trước mắt. Kế hoạch đột biến Lão giả tóc xám này không thể nào trơ mắt nhìn Diệp Trần giết ba người thân đột tuyệt được. Nhưng tiếc là hiện giờ khoảng cách của hắn tới chỗ Diệp Trần quá xa, khiến hắn rất hối hận vì sao lúc trước không chú tâm tới gần hơn để trợ trận thì bằng vào thủ đoạn của linh hải cảnh đại năng giả như hắn tuyệt sẽ không bị ai phát hiện được khoảng cách hơn 10 dặm với tốc độ của linh hải cảnh như hắn cơ hồ có thể trong nháy mắt là đến nhưng cũng không thể phản kích kịp công kích của dẹp trần cho nên hắn chỉ có thể lớn tiếng cảnh cáo tiểu xúc sinh kia mau dừng tay lại Người dám giết ba người bọn chúng, Lão Phu sẽ cho người biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Diệp ra của người cùng với Lưu Vân Tông cũng sẽ bị toàn diệt. Thanh âm dùng chân Nguyên cấp bậc linh hài cảnh truyền đi, cho nên tốc độ rất nhanh xuyên thẳng vào tay Diệp Trần. <cười> Mơ mộng! Tâm ý của Diệp Trần đã quyết. Kiếm khí bắn ra không hề do dự, lập tức bao phủ ba người thân đồ tuyệt vào trong. Xẹt xẹt xẹt Phanh thây, triệt đề là phanh thây Kiếm khí như thủy triều Cuồng tới đem và người chém thành một mảng huyết vụ Chỉ có những chỗ được thượng phẩm phòng ngự bảo khí Là còn có chút hoàn hảo Còn trung phẩm phòng ngự bảo khí diệt trần tuy không phá hủy Nhưng kiếm khí chạm lên đó tạo ra chấn động khủng bố Cũng khiến da thịt phía sau biến thành huyết vụ Một kiếm diệt sát ba người Lão già tóc xám hai mắt ngốc trệ, vô cùng kinh ngạc và phẫn nộ. Hắn đã mở miệng cảnh cáo mà tên tiểu tử kia vẫn thờ ơ không đếm xỉa tới. Tiểu xúc sinh người dám bỏ ngoài tai lời nói của lão phu. Ông! Không gian đột nhiên vặn vẹo, lão già tóc xám liền thuấn di đi. Thần ảnh, thần ảnh hắn lập lè hai ba cái đã xuất hiện trên không trung của hoàng đảo.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 Diệp Trần nhìn thẳng vào tên lão già tóc xám này, hắn cũng nhìn ra đối phương là linh hải cảnh đại năng giả, hơn nữa không phải là linh hải cảnh đại năng giả bình thường. Uy ác khủng bố của người này khiến cả không khí xung quanh cũng bị khu trừ, hình thành một mảng chân không. Lấy hắn làm trung tâm, phạm vài dặm xung quanh tất cả vật thể đều bị nghiền nát. Rắc rắc Mặt đất bỗng nhiên vỡ ra Do không chịu nổi áp lực của tên lão giả tóc xám này Lão phu vốn không muốn động thủ giết ngươi Bởi vì ngươi không xứng Nhưng hôm nay Lão sẽ đưa ngươi thành ngoại lệ Được chết trên tay lão phu Ngươi cũng đủ để tự hào rồi Lúc này lão giả tóc xám đã không quản Cái gì là quy củ Cái gì là cao nhân sau lưng Diệp Trần nữa rồi Bởi vì hắn đã động sát tâm với Diệp Trần do Diệp trần đã kích nộ hắn tay phải hắn giơ lên từng đoàn từng đoàn khí kình thanh sắc cực tốc xoay tròn từ mấy mét nhanh chóng bành trướng đến mấy trăm mét giống như một cái cực đại toàn qua trên bầu trời cuộc phong gào thét mây đen răng kín lồi điện chất lóe mặt đất cũng rất nhanh chóng sụp đổ giết người xong lão phù sẽ đích đi đến thiên phòng quốc một chuyến Nhưng người sẽ không còn cơ hội nhìn thấy một màn máu chảy thành sông lúc đó rồi. Oanh Dứt lời, hắn liền quát khẽ một tiếng, cự đại toàn qua thanh sắc kia rời tay hắn bắn ra, gần như là bỏ qua cản trở của không gian, lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Trần. Một kích này, cho dù Diệp Trần có thượng phẩm phòng ngự bảo khí kìm lưu giáp thì chắc chắn cũng phải chết, nhưng vẻ mặt của hắn lúc này vẫn rất bình tĩnh. Không hề có bất kỳ vẻ kinh hoàng nào Ta thật sự muốn xem Người như thế nào giết hắn Như thế nào nhuộm máu thiên phong cuốc Cút Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này Một bàn tay cực lớn như che phủ cả thiên địa Bỗng nhiên xuất hiện Năm ngón tay khép lại Thành sắc toàn qua của lão già áo xám Giống như bị hãm vào không gian tù lung Bị bàn tay cực lớn kia dễ dàng chộp lại ngạnh sinh bóp nát. Sau mấy năm, Già Thiên đại thủ ấn lại xuất hiện. Là ai? Giấu đầu lòi đuôi làm gì? Sắc mặt của lão già tóc xám lập tức biến sắc, hắn cũng không phải sợ hãi uy lực của bàn tay cự đại kia, trên thực tế thì một chiêu vừa rồi hắn chỉ là tiện tay đánh ra mà thôi. Thứ làm hắn kiêng kỵ chính là công phu ẩn nấp của đối phương, hắn rõ ràng không hề phát hiện sự tồn tại của đối phương. Linh hồn lực phóng ra tới cực hạn, hắn mới cảm giác được cách đây hơn 10 dặm có một tia ba động. Dao dao dao. Một màn hơi nước mỏng manh xuất hiện nơi đó, mà nước này gần như vô hình, gắn liền với hư không thành một thể. Mắt thường nhìn qua không thể phát hiện được, cho dù dùng tinh thần lực đào qua cũng sẽ bị màn nước hấp thu, không cách nào cảm ứng được ba động tồn tại. Chỉ có tận sức phóng xuất linh hồn lực mới có thể thoáng cảm ứng được một điệp ba động nhỏ nhoi. Nhưng lão già tóc xám này đâu thể ngờ rằng, vị cao nhân này ẩn nấp cũng không thoát được cảm ứng Diệp Trần. màn nước tiêu tán, một nữ tử đoan trang cầm bạ tầm 30 tuổi, liền xuất hiện trước mặt Diệp Trần và lão già tóc xám. Long Tông Chủ Diệp Trần cũng không quá bất ngờ. Ba năm trước hắn cũng đã phán đoán chủ nhân của bàn tay che trời kia, chính là tông chủ Nam La Tông Long Bích Vân. Sự thật quả nhiên đúng như hắn dự đoán. Lòng Bích Vân có chút nghi hoặc liếc nhìn Diệp Trần, chẳng hiểu tại sao trong lòng nàng rõ ràng biết tên lão già áo xám kia không phát hiện ra nàng. Nhưng Diệp Trần lại phẳng phất như đã biết từ trước. Chẳng lẽ là nàng bị ảo giác sao? Dù sao Diệp Trần cũng chỉ là một tên tinh cực cảnh. Cho dù thực lực có cường đại cỡ nào, thì thành tựu về mặt linh hồn cũng không có bao nhiêu. Làm sao có thể nhìn thấu tung tích của nàng? Có lẽ là ta đa nghi rồi. Lòng Bích Vân nhanh chóng bỏ đi cái suy nghĩ hoang đường này. Nhưng lần này thực sự là nàng đã đoán đúng. Diệp Trần xác thực là cảm ứng được khí tức ba động của nàng. Khí tức như có như không này, cùng với khí tức của bàn tay che trời lúc trước hoàn toàn giống nhau. Nếu không, hắn cũng sẽ không bỏ qua cảnh cáo của tên lão giả áo xám này, giết chết ba người thân đồ tuyệt. Tên lão giả này không cảm ứng được tung tích của long tông chủ, chứng tỏ linh hồn lực của hắn không bằng ta. Xem ra, ta đã xem thường cường độ linh hồn lực của bản thân rồi. Linh hồn chính là bản nguyên của một người, rất khó phát xác được. Diệp Trần lúc trước chỉ biết linh hồn lực của mình không kém linh hài cảnh đại năng giả, bình thường nhưng lại không rõ là đã đạt tới mức nào nhưng lúc này cùng so sánh với lão già tóc xám này hắn đã biết được ưu thế của mình cường đại tới mức nào người là ai lão già tóc xám chưa từng gặp qua lòng bích vân nên dùng ánh mắt lạnh lẽo hỏi ngữ khí của lòng bích vân rất đạm bạc thân phận của ta ngươi không cần biết hiện tại ngươi có thể cút từ chỗ nào đến thì cút về chỗ đó đi. <cười> tà mặc kệ người là người phương nào, tên tiểu tử này đã giết ba tên hạch tầm trưởng lão của Huyền Không Sơn ta, có chết cũng chưa hết tội. người chớ tự mình dẫn lửa thiêu thân. lão già tóc xám này thân là thái thượng trưởng lão của Huyền Không Sơn, dưới một người trên vạn người, nếu bị một câu nói của Long Bích Vân dọa chạy, thì không phải hắn thành trò cười cho thiên hạ sao? chém giết trong cấp độ tình cực cảnh thì để cho cường giả cấp độ đó tự giải quyết ta và ngươi đều là linh hải cảnh nhúng tay vào việc này không ổn nếu còn tiếp tục dây dưa ta đành phải đem ngươi đánh về nơi của ngươi lòng bích vân tùy là một nữ lưu nhưng khí độ lại mênh mông như hải dương trong ngữ khí lạnh nhạt lại mang theo khí phách vô cùng bá đạo đem ta đánh trở về Chỉ sợ ngươi không có thực lực đó. <cười> Hiện tại ta cũng đang muốn thử uy lực của ba động liệt mới luyện thành. Vậy thì lấy ngươi làm người thí chiêu đi. Lão già tóc xám cười ha hả thanh âm như sấm rền, chấn đắc mấy ngọn núi hoang xung quanh chấn động kịch liệt. Sau đó hắn giơ tay lên cách không một kích đánh về phía Diệp Trần, nói Hôm nay ai cũng không cứu được ngươi ngay cả nàng cũng không được đi chết đi Hàn cố tình muốn giao thủ với Long bích vân nhưng bất quá phải giết chết diệp trần mới tính ầm ầm trước mặt diệp trần một đoàn thanh sắc kinh khí nhanh chóng tạo thành một cái toàn qua thế đến như chớp giật nếu người đã cố ý muốn như vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi lòng bích vân điểm tay một cái Thành sắc toàn quà lập tức vỡ vụn Cùng lúc đó Một cỗ lực lượng nhu hòa Đồng thời đánh lên người diệt trần Đem hắn đẩy ra xa hơn 10 dặm Tìm chết Lão già tóc xám giận dữ Tóc dài tung bay Hai tay hắn liên tục chấn động Từng đạo phong nhận bạch sắc ngừng tụ lại Lơ lửng ba thước trước người hắn Những đạo phong nhận này Cũng không phải là phong nhận bình thường Nếu cẩn thận quan sát có thể thấy được bên trong đám phòng nhận này có từng đạo tiểu phong nhận lưu truyền hay nói cách khác những đạo phong nhận này là do vô số tiểu phong nhận kết hợp thành phong chỉ ý cảnh không thể nào đạt tới trình độ như vậy chỉ áo phong chỉ ý chi áo nghĩa mới được phong ba nhận đi tiếng quát vừa dứt một đám phòng nhận đã bắn ra khoảng cách vài dặm xem như không có Diệp Trần sợ hãi thán phục. Những nơi phong nhận đi qua, trong hư không xuất hiện chi chít vết rách trần không. Âm thanh giống như vải vóc bị cắt xé liên tục vang lên. Mà lợi hại hơn nữa là không gian xung quanh đám phong nhận này còn liên tục vặn vẹo. Giống như sắp không chịu nổi sự sắc bén của chúng vậy. Có thể đem không gian làm cho vặn vẹo thì lực sát thương kinh người thế nào? Ngũ cực thủy lăng! Sắc mặt lòng biết vân vẫn không hề thay đổi Tay trái bình thân Từng đoàn từng đoàn sóng bước ba động Dùng tốc độ nhanh tới không tưởng tượng nổi Hình thành bốn cái hình chóp Bốn cái hình chóp này Đem toàn thân nàng bao hộ ở bên trong Giống như bốn tòa Kìm tự tháp Mũi nhọn chìa ra Nên đón đám phòng nhận Đinh đinh đinh Phòng nhận kích lên bốn cái hình chóp Gần như trong suốt đó Nhưng không có bị bắn ngược lại Mà như bị hãm vào trong đó Tốc độ giảm mạnh hơn chín thành Căn bản không phát huy được uy lực vốn có Có một nửa số phòng nhận không trúng mục tiêu Lại đánh xuống về mặt hòn đảo bên dưới Khiến cả hòn đảo liên tục chấn động Mặt đất bị cầy ra vô số khe rãnh sâu không thấy đáy Nước biển dồn dập đổ vào trong Sơ cấp phòng ngự áo nghĩa thật lợi hại Vậy mà có thể đỡ được phòng bài nhận của ta Dù lão giả tóc xám rất thống hận lòng bích vân, nhưng cũng không thể không thừa nhận phòng ngự áo nghĩa của đối phương hết sức lợi hại. Công kích phòng bài nhận của hắn không phải do hắn sáng tạo ra, mà do một vị tiền bối của huyền không sơn sáng tạo, cũng được xếp vào loại sơ cấp công kích áo nghĩa. Một khi xuất ra, bên trong phòng nhận có rất nhiều tiểu phong nhận, tổ hợp, làm tăng thêm uy lực tự thân. Lực sát thương phải nói là rất mạnh. Ngươi cũng nên tiếp một chiêu Đăng vân phong thủ của ta Tay trái giữ vững Ngũ cực thủy lăng Tay phải của long bích vân hoa một vòng Không gian chấn động Một bàn tay khổng lồ đột nhiên đập tới chỗ lão giả tóc xám Bàn tay này vô cùng lớn Gần như che khuất cả mặt trời Cả bầu trời Những hoa văn trong lòng bàn tay Cũng có thể thấy rõ ràng được <cười> Tiếp người một chiêu Thì có là gì Lão già tóc xám mười phần tự tin vận khởi trên nguyên hành thành một hư ảnh thạch điêu có kết cấu hết sức rõ ràng mỗi một chỗ liên tiếp đều kết nối kín kẽ không chút sơ hở nào thành sắc lưu quang lưu chuyển không ngừng trông rất tinh tế Cái thạch tình hộ pháp này của ta là một trong ba đại phòng ngự áo nghĩa của thạch vương Tuy chỉ là sơ cấp nhưng nói về sức phòng ngự tuyệt đối mạnh mẽ Năm đó, Thạch Vương ở trong đám sinh từ cảnh cường giả, cũng có chút thành danh, là nhờ vào phòng ngự cường đại này. Có môn phòng ngự áo nghĩa võ học này hộ thể, lão giả tóc xám tin tưởng lòng Bích Vân không thể công phá được phòng ngự của hắn. Một khi nàng lộ ra sơ hở, chính là lúc nhận phải phản kích ác liệt của hắn. Bàn tay khổng lồ kích lên hư ảnh Thạch Điêu, cùng phòng nổi lên bốn phía chấn động mãnh liệt, làn ra hơn mười dặm. Mặt nước xung quanh hòn đảo bên dưới đều bị ép dạt ra bốn phía. Mực nước bị ép sâu hơn ngàn mét. Về phần diệp Trần đứng sau lưng Long Bích Vân, hơn 10 dặm, cũng cảm giác được dưới trần có chút bất ổn. Có xu hướng bị thổi bay đi thì có thể tưởng tượng được dư bà trận đấu của hai người phía trước khủng bố tới mức nào. Crack Đột nhiên, trên hư ảnh thạch đều kia xuất hiện một khe nứt nhỏ khe nứt lặng yên trải rộng ra khắp toàn thân. Không thể nào, thạch tình hộ pháp làm sao lại không ngăn nổi một kích của nàng ta. Lão già tóc xám gào lên, thân hình nhanh chóng lùi lại. Bàn tay khổng lồ đuổi theo hơn 10 dặm thì mới kiệt hết lực, đạo, tiêu tán trong không trung. Rất tốt, ngươi đủ tư cách để ta sử dụng ba động liệt. Một chiêu này vừa ra, Cho dù người có phòng ngự cường hạn cỡ nào cũng sẽ bị nghiền nát. Sắc mặt tái nhợt, lão giả tóc xám hét lớn một tiếng. Trần nguyên như núi lửa bộc phát, hùng mãnh rót vào cánh tay phải của hắn, khiến cánh tay này như bị thổi phồng lên, nhanh chóng to bằng cái eo. Vài áo bị chấn nổ thành từng mảnh nhỏ. Ba động liệt! Một quyền ẩn chứa uy lực cường đại đánh ra thân hình của lão già tóc xám bị đầy lùi ba bước, không gian phía trước xuất hiện từng vết chấn động mãnh liệt như sóng nước lan tràn, tốc độ càng lúc càng nhanh, lực đạo càng lúc càng lớn, đến cuối cùng gần như hiện ra từng đạo hoa văn in trên nền không gian. <cười> ba động liệt là tự ta sáng tạo ra, thích hợp với ta nhất. Phòng bà nhận cùng với thạch tình hộ pháp, dù sao cũng là sáng tạo của người khác. Ta không thể nào phát huy tới cực hạn được Chỉ có võ học do bản thân tự sáng tạo ra Mới là thích hợp nhất Lợi hại nhất Lão già tóc xám thầm nghĩ Đối mặt với công kích mạnh mẽ như vậy Lòng Bích Vân khẽ nhíu mày Nàng đã cảm nhận được sự đáng sợ Của một chiêu này Khoảng cách đối với nó gần như không tồn tại Mà ngược lại còn trợ giúp nó Điệp ra thêm uy lực Gặp ngoại lực sẽ điên cuồng bùng nổ Ngũ cực thủy lãng chỉ sợ là Không ngăn được Đúng như nàng sở liệu, ngũ cực thủy lãng vừa thoáng tiếp xúc với bà động liệt, liền nhanh chóng vỡ vụn. Những giọt nước bị ép bắn lên tới vạn mét trên cao, mà bản thân nàng cũng phải lùi hơn 10 bước mới hóa giải được lực trùng kích. Một chiều này đúng là không tệ. Đáng tiếc, chênh lệch giữa ta và ngươi là không thể đền bù được. Nghịch lưu trạm Trên mặt không lộ ra trước bối rối nào. Long Bích Vân lấy trường làm đao Cổ tay chật mạnh lên công kích của ba động liệt Rẹt. Kinh lực của ba động liệt rất lớn Nhưng một chiều nghịch lưu trảm này của Long Bích Vân Giống như khắc tình của nó Đào thế sông lên Kinh lực liền bị phân làm hai mảnh Màn nước có hình dáng đào kích Dùng tốc độ cực nhanh tràn lên người lão già tóc xám Hết trường 386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 hư ảnh thạch đều bên ngoài cơ thể của lão già tóc xám triệt để bị nghiền nát thân hình hắn bị đánh bay ngược ra sau hơn 10 dặm miệng liên tục thổ huyết kết thúc nhìn đến đây diệp trần đã nắm rõ được tranh lệch giữa long bích vân và lão già tóc xám kia cho nên cũng không quá lo lắng hắn thực sự không thể ngờ được tổng chủ nam la tổng lại là một linh hải cảnh đại năng giả vậy mà đám tổng chủ như lưu vân tông ở thiên phong quốc lại có thể đứng ngang hàng với nàng quả thực là châm chọc mà một trường này ta sẽ nhớ kỹ ngày khác sẽ tới bái phòng lão giả tóc xám không dám tiếp tục dây dưa nữa sau khi bỏ lại một câu mạnh miệng lập tức hướng phương xa phóng đi thành âm của long bích vân bình đạm truyền ra xa, xa. ngươi không cần tới bái phòng ta ta tùy lúc sẽ tới huyền không sơn một chiến Người thầy ta nói với từ không bá một tiếng Diệp Trần lúc này mơ hồ có thể thấy được thân thể lão già tóc xám kia thoáng dừng dậy một chút Đợi khi bóng dáng lão già tóc xám kia mất hẳn Diệp Trần mới chạy tới, hướng Long Bích Vân chắp tay, nói đa tạ ân cứu mạng lần thứ hai của Long Tông Chủ Long Bích Vân thu liễm khí tức áp bách trên người lại, xoay người nói Lần trước không nói cho người thân phận của ta Là vì ngươi còn chưa tiếp xúc tới được cấp độ như thế này Hiện tại ngươi đã là tồn tại mạnh mẽ nhất trong cấp độ tình cực cảnh Bước vào linh hải cảnh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi Vãn bối hiểu Lòng Bích Vân lại nói Ta xem ra kiếm ý của ngươi rất khác thường Ta hỏi ngươi một câu Ngươi đã cô động kiếm hồn Ở cấp độ tình cực cảnh cô động kiếm hồn Từ xưa tới nay, người có thể làm được cực kỳ hãn hữu mà người có thể làm được sau này không ai không phải là nhân vật phong vân. Phải biết rằng muốn cô động kiếm hồn, còn khó hơn cô động võ hơn mấy lần. Đừng nói là ở cấp độ tinh cực cảnh có thể cô động được kiếm hồn, mà ngay cả linh hài cảnh kiếm khách, sau khi đã bước vào linh hài cảnh mấy năm, cũng chưa chắc có thể cô động được. Có bao nhiêu uy năng thì sẽ có bấy nhiêu khó khăn tương ứng thiền hạ này không hề có thứ gì dễ dàng mà có. Vẫn chưa? Diệp Trần lập tức phủ nhận, rồi nói tiếp. Nhưng kiếm ý của ta không kém kiếm khách linh hai cảnh bình thường. Chẳng lẽ bởi vì bất hủ kiếm ý của chiến vương? Lòng Bích Vân cũng không có đi sâu vào vấn đề của Diệp Trần, bởi vì ai cũng có bí mật của riêng mình. Nhưng mà cho dù là bất hủ kiếm ý, cũng không có uy năng lớn như vậy nàng đương nhiên không biết linh hồn lực của diệp trần cũng không kém so với linh hải cảnh đại năng giả hơn nữa tính ở trong cấp bậc linh hải cảnh hắn cũng có thể được xếp ở nhóm đầu do linh hồn cường đại nên kiếm ý mới cường đại tạo nên sự cường thế của diệp trần lúc này ừ. mỗi một tuyệt đỉnh thiên tài đều có một mặt nổi bật riêng có lẽ thành tựu kiếm đạo của ngươi có thể còn vượt qua chiến vương không chừng Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải đạt tới sinh tử cảnh. Dứt lời, lòng Bích Vân hơi nghiêm mặt, nói tiếp. Nam chắc vực là địa bàn của ta. Ta có thể cam đoan, ngươi sẽ không bị linh hài cảnh đến truy sát. Nhưng mà ra khỏi nam chắc vực thì hết thảy phải dựa vào chính mình. Cho dù ngươi có lọt vào công kích của linh hài cảnh, cũng sẽ không có ai cứu được ngươi. Vận khí, đồng dạ cũng là một phần thực lực. Đà tạ Long Tông Chủ quan tâm, Diệp Trần sẽ ghi nhớ kỹ. Một trận chiến của Long Bích Vân và Lão Già Tóc Xám vừa rồi, tuyệt đối là kinh thiền động địa. Diệp Trần cũng đã hiểu được, mặc dù hắn ở phương diện khác có ưu thế, nhưng về mặt chiến lược so với cấp bậc Linh Hải Cảnh, như Lão Già Áo Xám, vẫn chênh lệch rất lớn. Linh Hải Cảnh cường giả cũng có chia cấp bậc, yếu nhất chính là người vừa bước vào Linh Hải Cảnh Chưa từng tu luyện địa giai đình cấp công pháp hay vũ kỹ Võ hồn hay kiếm hồn Cũng chưa cô đọc thành Loại cường giả này chỉ có thể Có cảnh giới là chiếm ưu thế Diệp Trần có thể tự tin chống lại Tiến thêm một bước Là người tu luyện được địa giai đình cấp công pháp Hay vũ kỹ Nhưng chưa viên mãn Chưa thể tự sáng chế ra áo nghĩa Sơ cấp võ học của bản thân Mà chỉ học tập được những võ học Do tiền nhân lưu lại Loại này diệp trần tự tin Khi hắn tù luyện thanh liền kiếm quyết Tới tầng thứ 15 Hoặc tìm hiểu được thức thứ 9 Trong thanh liền kiếm pháp Hoặc là cô động thành kiếm hồn Thì không thành vấn đề Tiếp nữa là lực lượng trung kiên nhất Trong cấp bậc linh hải cảnh Bọn họ đã viền mãn cả địa giai đỉnh cấp công pháp và vũ kỹ Và đang lĩnh ngộ sáng tạo Áo nghĩa sơ cấp võ học của riêng mình Tiếp nữa chính là cấp bậc Của lão giả tóc xám. Chẳng những đã tu luyện công pháp và vũ kỹ địa giai đình cấp tới viền mãn, mà còn lĩnh ngộ ra áo nghĩa sơ cấp võ học của riêng mình. Bản thân cũng học tập và nghiên cứu nhiều loại áo nghĩa sơ cấp võ học của tiền nhân. Thực lực rất cường đại và khủng bố. Còn đến tầm như Long Bích Vân. Diệp Trần không phân tích được, bởi vì lúc nãy Long Bích Vân cũng không có xuất ra toàn bộ thực lực cho nên hắn không nắm rõ ràng được để phân định. Suy tính theo tri thức phong phú của chiến vương lưu lại thì phân định chiến lược mạnh yếu trong cấp độ linh hải cảnh tỉ trọng tu vi chiếm ba thành bảy thành còn lại là so sánh về mặt võ hồn và võ học Lòng Bích Vân gật gật đầu tính cách của Diệp Trần rất trầm ồn nên nàng cũng rất yên tâm nàng như đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, mở miệng nói Người có lẽ cũng biết ta không phải là người thiên phong quốc Cố phương không phải là người nam chắc vực. Thế lực của ta gọi là Long Thần Thiên Cung. Cùng chủ là Tổ Gia Gia của ta. Người được xưng là Long Vương là một trong mấy vị vương giả sơ nhất còn trên đại lục. Lão nhân già rất coi trọng ngươi, nhưng cũng không muốn thu người làm đệ tử. Con đường của ngươi phải do chính ngươi bước đi. thu nhận ngươi chính là hạn chế tiềm lực của ngươi. Nhưng ta lại kỳ quái. Là lão nhân gia lại muốn tới thu hoạch tâm trưởng lão của Lưu Vân Tông là Từ tĩnh làm đệ tử Đương nhiên cũng không phải để nàng ta rời khỏi Lưu Vân Tông Hai thần phận đồng thời cùng tồn tại Không có gì xung đột Long Bích Vân là người của Long Thần Thiên Cung Diệp Trần đã sớm từ trong mớ trí thức của chiến vương biết được Long Thần Thiên Cung là một cái ngũ phẩm tông môn Ở nơi đó trừ vương lệnh của Long Vương thì bên dưới là Tiểu Long Lệnh đại biểu cho thân phận và địa vị rất quan trọng. quan hệ huyết thống dòng chính của Long Vương cũng có Tiểu Long Lệnh này. Long Bích Vân có được Tiểu Long Lệnh thì cũng chính là một người trọng yếu ở Long Thần Thiên Cung. Lúc này Hàn cũng đang rất kinh ngạc, bởi vì Long Vương lại nhìn chúng tử tĩnh muốn thu nàng làm đồ đệ. Ở trong mắt Diệp Trần, Thiên Phú và Ngụ Tính của tử tĩnh không thể nghi ngờ là thuộc hàng đỉnh tiên, nhưng vẫn chưa đạt tới tình trạng khinh thường quần hùng. Vậy mà Long Vương không đi thu những người có thiên phú tốt hơn nàng làm đồ đệ, mà lại thu nàng. Chắc chắn hàm ý trong đó không đơn giản như vậy. Long Vương lên tiếng, Diệt Trần tự nhiên là không có ý kiến gì. Đừng nói là Long Vương sẽ không hại tử tĩnh, cho dù có gây hại Diệt Trần cũng không có cách nào đứng ra được. Người ta là một trong những sinh từ cảnh vương giả cổ xưa trên đại lục, Nắm giữ quyền sinh sát hàng tỷ người trong tay Người ta muốn thù từ tĩnh làm đồ đệ Thì phải xem là một đại hỷ sự Chống đối chính là lỗ mãng Long Tông Chủ Đây là một chuyện tốt Người cần gì phải thương lượng với ta Lòng Bích Vân cười nói Xem ra ngươi còn không biết Tổ ra ra người rất xem trọng ngươi Cho nên sự tôn trọng là không thể bỏ qua Vậy ta thầy tử tĩnh cảm ơn Long Vương tiền bối Hiện tại cũng không có việc gì nữa Người theo ta trở về thiên phong quốc đi Qua vài ngày nữa sẽ có người của Long Thần Thiên Cung tới tiếp tử tĩnh Được Trên một sân mạch rộng lớn có một đạo lưu quang Nhanh chóng lướt về phía một ngọn núi lơ lửng trên không trung Tại tòa chủ điện trên ngọn núi lơ lửng Từ không bá nhíu mày Đạo lưu quang kia vừa tới Thì tư không bá đã vỗ mạnh bàn một cái Kinh ngạc hỏi Người bị thương Đạo độn quang kia chính là lão già tóc xám Sắc mặt hắn rất âm trầm Chúng ta đã coi thường bọn họ rồi Thực lực của nàng kia so với ta mạnh hơn không ít Một kích kia của nàng Nếu ta không có ba tháng tu dưỡng là không thể khôi phục được Một kích bằng tay không mà lợi hại như vậy Từ khổng bá thân là linh hải cảnh trung kỳ cường giả, tự nhiên biết rõ muốn đánh một gã linh hải cảnh đồng cấp bị thương. Hơn nữa phải điều dưỡng mấy tháng trời là một việc khó khăn biết bao nhiêu. Những vết thương nhỏ đối với cường giả cấp bậc như họ thì căn bản không cần tới vài tháng mới tu dưỡng tốt. Thành tiệu thủy chi áo nghĩa của nàng cực kỳ cao thâm, nàng còn nói sẽ tùy thời tới bái phòng huyền không sơn. Để cho ta thông trì cho tổng chủ một chút Nghe vậy Sắc mặt tư không bá đại biến Bái phỏng huyền không sơn ta Nàng ta muốn làm gì Luận thực lực Tuy hắn so với lão già tóc xám mạnh hơn Nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu Nếu không ngoài dự kiến Thì vị cao nhân sau lưng kia của Diệp Trần Thực lực mạnh hơn hắn Nếu người ta muốn đánh giết lên huyền không sơn Cũng không quá khó Nhưng mà đối phương đã không đuổi giết lão giả tóc xám này Thì hẳn là không có ý định gây sự Tông chủ Ta về trước dưỡng thương Khóe miệng dỉ máu Lão giả tóc xám không dám chậm trễ nữa Mà xoay người rời đi Trước khi đi vùng tay lên bắn ra bốn đạo lưu quang Chính là bốn kiện thượng phẩm bảo khí Của đám người thần đồ tuyệt Đưa tay nhận lấy Từ không bá liền im lặng, không nói gì. Thượng phẩm bảo khí tùy đã trở lại, nhưng người mang đi thì không. Lần này tổn thất thật sự rất lớn. Crack! Tay ghế bị bóp nát. Từ không bá ẩm lãnh nói. Năm xưa tổ tiên thương vực của ta có ẩn với ngục vương. Cái ẩn tình này cũng đến lúc nên trả lại rồi. Chỉ cần để cho một gã thân truyền đệ tử của ngục vương ra tay, thì cho dù người có thủ đoạn thông thiên, cũng phải chết không có chỗ chôn. Ngục Vương là một trong những vương giả rất lợi hại dưới trướng hư hoàng, cùng nổi danh với mấy người tà vương huyền hậu. Nhưng không ai biết được tại lúc Ngục Vương còn nhỏ yếu đã có một lần được Thương Vương trợ giúp. Sau khi Thương Vương chết, Ngục Vương đã phái người truyền tin cho Tư Không Gia là sẽ giúp Tư Không Gia làm ba việc trong khả năng. Người đã muốn bái phòng huyền không sơn thì cứ tới đây, ta sẽ cho người có đi mà không về. Thành âm lạnh lẽ, quanh quẩn bên trong chủ điện không tán. Với tốc độ của diệt Trần thì muốn trở lại thiên phòng quốc cũng phải mất hơn một tháng thời gian. Nhưng dưới sự trợ giúp của Long Bích Vân thì chỉ mất có năm ngày. Ta hiện tại không tiện ra mặt, việc của từ tĩnh cần người giải thích một chút. Cách Lưu Vân Tông mấy ngàn dặm Lưu Vân Tông Lòng Bích Vân nói với Diệp Trần Diệp Trần gật đầu nói Ta biết rồi Vậy ta cáo từ trước tranh chấp giữa người và huyền không sơn Ta sẽ giúp ngươi dọn dẹp Dứt lời Long Bích Vân liền biến mất Đa tạ Diệp Trần tự nhiên biết Lòng Bích Vân phải đi tới huyền không sơn một chuyến Huyền Không Sơn một ngày chưa bỏ buông bỏ ý niệm đuổi giết hắn, thì hắn vẫn luôn gặp nguy hiểm. Mà lần này hắn đã diệt sát ba tên tình cực cảnh cực hạn cường giả của Huyền Không Sơn. Lần sau, người đuổi giết hắn hẳn là linh hai cảnh cường giả. Mà hiện tại có thể ngăn cản được Huyền Không Sơn, cũng chỉ có lòng thần thiên cung, sau lừng lòng bích Vân. Thở ra một hơi, Diệt Trần nhìn về Lưu Văn Tông ở xa xa, rồi vận chân nguyên nhanh chóng bay đi. Bởi vì Diệp Trần cũng không có che giấu trên nguyên ba động của hắn, nên Nhàn Vân Tử và Thiên Lôi Tán Nhân lập tức biết được hắn đã trở về. Diệp Trần đến Nhàn Vân Phong gặp ta. Nhàn Vân Tử cách không truyền âm. Nhàn Vân Phong Nhàn Vân Tử và Thiên Lôi Tán Nhân đều đang ở đây. Diệp Trần, người có thể trở về là tốt rồi đoạn thời gian trước nghe nói người bị bốn tình cực cảnh cực hạn cường già đuổi giết trốn vào trong mê vụ cấm khu khiến bọn ta rất lo lắng thiên lôi tán nhân mỉm cười nói diệt trần áy náy nói lại khiến cho hai vị tiền bối lo lắng rồi ha ha trở về là tốt rồi người nói có đúng không nhàn văn tử đương nhiên rồi diệt trần bật cười Hắn nhìn ra được Hai vị tiền bối này rất quan tâm hắn Không chỉ vì hắn có tầm quan trọng với tông môn Mà còn vì hắn là một vãn bối Hai vị tiền bối Vãn bối có chuyện muốn thừa lượng một chút long thần thiên cung cùng chủ Long Vương Muốn thu từ tĩnh làm đồ đệ Long Vương muốn thu từ tĩnh làm đồ đệ Nhản vân tử cùng thiên lôi tán nhân đều khiếp sợ Vâng Chuyện này nói với bọn ta không có tác dụng gì Phải tự mình từ tiếng đồng ý mới được Ừ Diệt Trần gật gật đầu Hết chương 387 Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất